hai 1720, cố dạ cần dù mí mắt tân Mỹ chăm chú rửa tay, không quay đầu, bộ dạng rất lãnh không làm sao, anh giận em tới dỗ anh à, người phụ nữ phía sau không đáp, có dạ cần nhàn nhạt nở nụ cười châm chọc nếu không đến dỗ anh, vậy quan tâm anh giận hay không giận làm cái gì, lúc này ống tay áo đang cuộn lên của anh đột nhiên di chuyển, một vật nhỏ mềm mại và quyến rũ lặng lẽ chui vào từ dưới cánh tay anh, chui vào giữa cánh tay anh và bệ rửa mặt. Cuôn mặt minh diễm của Diệp Linh phóng đại vô hạn trong tầm mắt anh, cố tổng, giờ em tới dỗ anh này. Nói Diệp Linh dơ hai tay nhỏ lên ôm lấy cổ anh, thổi khí về phía anh, sao em lại cảm giác bây giờ mình lại bị kim chủ đại nhân cho quy tắc ngầm yên lặng thế ta. Cố dạ cần đóng vòi nước, tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại của cô, em thực sự chưa từng hầu hạ kim chủ đại nhân nên đối với quy tắc ngầm có hiểu lầm gì rồi hả, hay nói bây giờ tư chất minh tỉnh đều kém như vậy. Ngay cả quy tắc ngầm cũng không biết chơi. Được rồi, bàn luận về đề tài này, Diệp Linh không thắng nổi, cố tổng, anh đến tột cùng đang giận cái gì, cố dạ cần bóp vòng eo thon của cô, giữa anh và em, chuyện trần viên viên chỉ cần một câu nói của em, muốn ể ý cô ta biên mật, em nói một tiếng là được, vì sao là mình bị thương, Diệp Linh chớp mắt, sau đó nhón chân lên, đôi môi đỏ mọng tiến tới bên tay anh, em muốn thử một lần, anh đến tột cùng, có yêu em hay không? Khoảng cách hai người gần như vậy làm cho ít hầu cố dạ cần bỗng nhúc nhích, anh hừ nhẹ, nếu như, yêu, cố dạ cần, nếu để em phát hiện anh yêu em, vậy anh liền, chết chắc rồi, Diệp Linh mỗi chữ mỗi câu phát ra đều rất nhẹ, cố dạ cần câu môi, thực sự nở nụ cười, anh biết cô không đùa, con hoàng yến nhỏ mà anh nuông chiều, nếu để cô phát hiện anh yêu cô, cô nhất định sẽ cưỡi trên đầu anh làm trời làm đạt thân thủ cô đặc biệt nhạy cảm. cho cô một nắp thang cô liền nhanh chóng leo đến đỉnh thang bàn tay to của cố dạ cần xuyên vào mái tóc dài của cô giữ lại sau gáy cô nhắm mắt hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô diệp linh khựng lại không ngờ tới anh lại hôn mình hai tay nhỏ bé để ở lồng ngực to lớn của anh muốn đầy anh ra cố dạ cần buông lỏng cô ra trước một bước chiếc mũi cọ sát trên gương mặt giàu mị của cô em thử đầy anh xem đầu ngón tay diệp linh cuộn lại Bị vẻ không vui của anh dọa sợ, cố dạ cần bá đạo khóa cô vào trong lòng mình, phụ nữ bên cạnh anh đã bị em đuổi chạy hiện tại tự em nói, muốn anh đi tìm phụ nữ khác, hay là, em tới thay thế cô ta. Diệp Linh không nghĩ tới anh thẳng thắn như vậy, anh đây là, thừa dịp cháy nhà hôi của sao, cô siết năm đắm, dùng sức nện cho anh vài cái cố dạ cần không chút sứt mẻ, cho cô đập, anh lưu manh nhếch môi, đừng giả bộ như bắt đắc dĩ nữa, anh nói rồi, em tốt nhất đừng đưa mình đến trước mặt anh. Hiện tại em chẳng những đưa tới, còn chủ động chui vào trong lòng anh, Diệp Linh, ý của anh đôi với em không phải em không biết, Diệp Linh không nói gì, cố dạ cần nhìn cô thuận theo, nhướng mày kiếm một cái, sau đó hạ mắt lại hôn cô, cả hai đều là nam nữ trưởng thành, từ lúc cô ra tay để Trần Viên Viên biến mất gian tầng giấy mỏng kia giữa hai người đã bị đâm thùng rồi.